Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nàng thật sự nên cùng hắn cùng một chỗ sau. Cùng với sự chênh lệch về tuổi tác, lòng của nàng lại càng trầm trọng. Ý cười đáy mắt, nay đã chuyển thành sầu lo. Nàng không thể biết được chính mình có dục khí vượt qua cái giới tuyến cấm kỵ kia hay không nữa. Thật sự chứng minh, Đương Thân Dương là một trợ lý đặc biệt vĩ đại. Phạm là phòng khai thác, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tiêu thụ, thậm chí là bộ phận tài vụ. Hắn đều có thừa khả năng để giao tiếp ứng đối thỏa đáng trở thành nhân vật phong vân được chào đón nhất. Chưa bài tươi cười của hắn và trẻ đều sắc tuyệt không có con gái nào lọt lưới. Nam nhân ái mộ hắn nghi ngờ hắn là mỹ nữ tuyệt mỹ, phong cách nói năng mang theo vị ý câu nhân. Các nữ nhân xem hắn như là tỷ muội lén hướng hắn thịnh giáo làm như thế nào sẽ là mỹ nhân có mỹ nhân vị lấy hắn là mẫu học tập. Hắn là nam nhân đương nhiên hiểu biết nam nhân muốn cái gì. Nhưng đối với phong thái cũng như tiếng lòng của nữ nhân cũng đồng dạng, rõ như lòng bàn tay, thích nghe ca ngợi, thỏa thẻ chút ít bí quyết. Bảo dưỡng Mỹ Dung, cố ý vô tình lộ ra bí mật của cấp trên, mọi người cùng nhau đều bác quái. Ai còn có thể không áp sát vào người hắn? Bất quá đâu, hành vi quá mức bừa bãi sẽ làm cho người đó mặt Mà địch nhân rõ ràng nhất chính là bạn trai trước, trang vũ hãng của bạn gái đương nhiệm. Lão Hồ Ly âm thầm xem xét không ai ngoài tổng giám đốc ngoại lão nhân kia hắn ứng phó, hết thảy lại có cảm giác thành tựu, khí thế không thua ai Ai nha, tiểu dương, lại có người đưa hoa cho ngươi Hôm nay đây là lần thứ mấy rồi, bó hoa tươi nở rộ Đường thần dương, mặt nam trang, treo chọc xuất khí Rút vội ra một cây hoa hồng, đưa cho lý thư ký 40 tuổi Hoa sinh đại biểu, hoa sinh đại biểu cho sự xinh đẹp của ngươi Mong ngươi có một ngày đẹp, ánh mặt trời, vận thái dương của ta a thật là có thể nói, xem ngươi nói ngọt, A Di hôm nay không mang đường lần tới lại mang tiếp tế cho ngươi. Mỗi ngày nhìn hắn xinh đẹp, tâm tình đặc biệt khoái trá, hắn ra vẻ tâm tình nói, vẻ đẹp của ngươi chính là mật ngọt trên đời, ta rất thích đường cùng kẹo. Hảo, tăng tầm ta phải đi mua, nàng xem hắn như đứa con trai mà sủng ái, nhẹ nhàng nhéo hai má xinh đẹp, cảm tạ nữ sĩ xinh đẹp, hắn tay điểm môi vào cái hồn gió. Nữ nhân là hoa, cần hảo hảo che chở, nó mới có thể kiều diễm nở rộ động lòng người. Ta đây đâu, ta muốn bắt hợp Tiểu muội ban thư tiến lên, chỉ vào lọ nước hoa bách hợp. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Cây cát cánh tốt lắm, vì tiểu thư thấy phòng tài vụ rất đơn điệu, bó hoa này vừa vặn, điểm tô thêm vẻ đẹp cho phòng của nàng. Hoa hướng dương cho phòng kế toán chúng ta, kiếm tiền phát triển rất nặng nề, mọi người sắp rỉ sắt. Hoa hồi điệp cùng hải dụ, chúng ta cầm đi, có rảnh đến tổng đài ngồi nha. Ừ, mùi Hương thật thanh nhã. Uy uy uy. Margaret lưu cho ta, ta vừa vặn đưa bạn gái, giảm đi một khoản phí. Một đám nữ nhân thưởng hoa, đột nhiên giữa đường xuất hiện một đại nam nhân hơn 30 tuổi. Hãng chân tay cực nhanh cướp đi đó hoa mà chủ nhiệm quan hệ xã hội muốn lấy, lập tức khiến một trận căm phẫn. Mùi hoa, người đẹp yêu kiều, mỹ nữ, đường thần dương bị vây ở giữa, nói nói cười cười. Bên kia nói chuyện tâm tình, đem mọi người vui tươi hớn hở vui vẻ cười. Hình ảnh hòa hợp giống như người một nhà. hắn am hiểu nhất là quan hệ với mọi người, mượn sức giúp lòng người. Muốn biết công ty phát sinh chuyện lớn nhỏ gì, cục nhân viên công ty hảo quan hệ chuẩn không sai được. Bọn họ sẽ thành thật với nhau, đem người trở thành người một nhà. Cái bí mật gì đều đầu nuôi gốc ngọn, biết tuyệt không giấu riêng mình. Trêu hoa gẹo nguyệt còn ra thể thống gì, các ngươi cũng không có chuyện gì tốt để làm sao. Quả thực, không đem công tác là chuyện phải làm. Trang vũ hãng sắc mặt âm trầm, vừa dứt lời. Mọi người cười mỉa, tan tác như ông vỡ tổ, mỗi người trên tay đều cạnh một nhành hoa. Là thiết kế siêu trang ngươi hôm nay thoạt nhìn cân tức có điểm lớn, cánh mũi mụn đặc biệt nổi lên rõ ràng. đợi chút, có muốn ta giúp ngươi làm một chút bảo dưỡng hay không? mũi của ngươi rất nhiều dầu nhờn, làn da thật không tốt, nốt đậu đều toát ra cả đây. ta không phải nữ nhân, hắn lạnh lùng ám chỉ là trào phúng. nam nhân cũng muốn bảo dưỡng mặt mũi một chút, nhìn ngươi màu da thật âm u, lông mì quá rậm, da ao đồng lại quá nhiều, lỗ chân lông hảo thô. thời điểm ngươi soi gương không bị chính mình dọa đến quá sao? thật sự không yêu chính mình gì cả hắn mắt nghiêm khắc nhìn nhầm nhầm ta không phải ngươi không cần nhu mạo như hoa hơi chút lấy lòng mọi người điều này cũng đúng là bộ dạng ngươi không phải xinh đẹp như ta ngay cả làn da đều thô ráp dọa người cho dù cải tạo toàn thân đại khái cũng không thể so với một phần vạn với ta ta thực sự không nên ở trên miệng vết thương của ngươi sát muối làm ngươi phải phúc hậu hắn muốn bắt đầu tích cực ngươi trang vũ hạng hiếp mắt đối với phong tác ngã ngớn tức giận từ dưới đáy lòng ngươi tránh ra ta muốn tìm tuyết nhi no no no Thịnh Sưng Ho CEO ở công ty không thể tùy ý gọi bừa được, tốt xấu gì, người ta cũng là viên chức lương cao. Ngươi cũng sẽ đối với cấp tiền lương cho ngươi, đối đãi chút cung kính, đừng cho người ta nghĩ rằng ngươi mượn giao tình một bước lên mây, không được nha. Nam nhân là phải dựa vào thực lực không nên bám váy người ta. Hắn thần sắc trên mặt cho cảm thấy một trận lúng túng, ta là vì chuyện công mà đến, ngươi tục... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net